Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 19 tin tức 2 năm trước. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện hương 19 tin tức. Lôi Tinh Phong cười, ngươi cái ngô ngốc, lúc này vẫn cùng tàn nhẫn. Có tin ta hay không móc xuống ánh mắt ngươi. Chém đứt tay chân của ngươi. Để ngươi cái gì đều nhớ. Cái gì đều không làm nổi. Ha <cười> ha. Bố la lạc nhất thời đánh một dùng mình. Cái này quá áp độc. Coi như đối phương không có hủy diệt tu vi của chính mình công lực. Nhưng là chém đứt tay chân. Móc xuống con mắt. Hắn coi như là chân quân. Cũng triệt để xong đời. Liện điểm ấy hoảng sợ để hắn không dám nói lung tung. Đám kia bị đánh ngất xỉu người tu luyện từ từ tỉnh lại. Nhưng không có một người dám đứng dậy Từng cái từng cách nhìn chính mình lợi hại nhất lão tổ Bị người bạc tai Không có ai sẽ không sợ Lôi tinh phong đánh bố la lạc bạc tai Kim đại á nhân tại đánh cái kia tám hoàn chân thân ra họa Coi là thật là từng cú đấm thấu thịt Đánh cho đùng đùng vang rền Hắn cũng không câu hỏi Chính là tàn nhấn đánh Đánh cho tên kia kêu quái gì liên tục Thật vất vả Kim Đại á mới ngừng tay Hắn nhàn nhạt nói tên gọi là gì Người kia bị đánh đến tỉ mắt sanh tử Vẻ mặt đưa đám Nói tôn bất đồng ta tên tôn bất đồng Lôi tinh phong nhất thời bị hấp dẫn Hắn nói có cái tôn bất như ngươi biết Tôn bất đồng phản phất nhìn thấy loại hy vọng nào đó Hắn nói ngươi biết tôn bất như Ai nha, hắn là gương để ta Lôi tinh phong mặt triệt để hắc Hiện tại hắn đã có thể xác định Tại tiên nhăm phái ra hiện người Chính là lôi bảo lão nhân Tôn bất như lần trước xuất hiện Muốn chào ác lan cùng tiểu muội của chính mình Liện để hắn xác định đối phương là lôi bảo lão nhân kẻ thù Cái này thu hoạt có thể to lắm Lôi tinh phong cười gần, rất tốt Tốt vô cùng quả thực quá mẹ nhà hắn tốt, tôn bất đồng một viên hừng thực tâm, nhất thời lạnh hạ xuống, lôi tinh phong thái độ, để hắn rõ ràng, này không phải bằng hữu, mà là kẻ thù, trên mặt hắn không khỏi lộ ra tuyệt vọng biểu hiện, lôi tinh phong nói, rất tốt, tôn bất như, tôn bất đồng, là anh em ruột sao, Tôn bất đồng trong lòng hết sức khủng hoảng Cấp cao người tu luyện Đa số sợ chết Tu luyện đến một bước này rất không dễ dàng Bọn họ có cực cao địa vị Rất hưởng thù tốt Còn có làm người ước ao huyền thí Để bọn họ đi chết Thực sự là một cách đi thảm sự tình Vâng, chúng ta là anh em ruột Lôi tinh phong cười Như vậy cũng ở một cách bí môn Tôn Bất Đồng nghe được bí môn hai chữ. Trong lòng hơi hơi yên ổn một điểm. Thế giới này, rất ít người sẽ đi treo chọc bí môn. Hắn gật đầu. Không sai, chúng ta là đồng nhất cái bí môn. Lôi Tinh Phong nói, có một người, ngươi nên nhận thức chứ. Tôn Bất Đồng, ai? Lôi Tinh Phong cười, ta nặng. Nếu như Tôn Bất Đồng tự quan sát ký Lôi Tinh Phong... Hắn là có thể nhìn thấy lôi tinh phong khóe miệng quất thẳng tới Tôn Bất Đồng nhận thức hắn là dòng chính đệ tử địa vị rất cao Kim Đại á nói A Phong ngươi biết bọn hắn Lôi tinh phong gật đầu không chỉ nhận thức Ha ha ta suýt chút nữa liền bị bọn họ giết chết Tôn Bất Đồng nhất thời toàn thân cũng bắt đầu run Lời này coi là thật là cử hận đầy trời Nguyên bản còn tưởng rằng lôi tinh phong cùng ta nặng có sao tình Có thể có thể thoát được một mảng Nhưng là dựa theo lôi tinh phong lời giải thích Muốn sống hy vọng hầu như tuyệt vọng Bố la lạc ở một bên gào thét Ngươi muốn giết chúng ta à Ngươi muốn giết chúng ta à Lôi tinh phong gật đầu Ngươi thực sự là thông minh Bố la lạc thần tình liền đổ Hắn nói tha mảng A Phong Ân đều ngốc, hắn nói: "Hương y cơ a Phong, hắn nói cái gì?" Lôi Tinh phong, hắn nói a mạng, cái này, cái kia, ta hẳn là không nghe lầm. Bên cạnh lại truyền tới một tiếng tha mạng, ta, ta đầu hàng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Bất Đồng cũng gọi tha mạng. Lôi Tinh Phong nhất thời không nói gì. Một lát, hắn nói: "Này Ngươi cho bí môn mất mặt a Ngươi nên thà chết chứ không chịu khuất phục mới đúng vậy Bố la lạc không nhịn được đã nghĩ mắng to Thà chết chứ không chịu khuất phục Tại sao muốn thà chết chứ không chịu khuất phục Hắn vẫn không có sống đủ Coi như hắn thoát ly bí môn Hắn một cỡ hoàn chân thân chân nhân Tới chỗ nào hốn cũng có thể quá vô cùng tốt Làm gì muốn đi tìm chết Ta không muốn chết cậu ngươi tha ta Cái gì cỡ hoàn chân nhân tử Cái gì cỡ hoàn chân nhân cao quý Tất cả đều bị hắn lăng đến lên 9 tầng mây Có thể sống sót lại nói Cái khác đều là không Một đám đệ tử cấp thấp nghe được trởn mắt ngoác mồm Bọn họ toàn bộ tỉnh Tuy rằng toàn thân đau đớn Thế nhưng không có một người phát ra âm thanh. Mỗi người tâm như hến. Nghe lão tổ xin tha. Bọn họ càng là toàn thân run. Này quá mẹ nhà hắn khủng bố. Bọn họ không có cách nào không sợ. Bị bọn họ coi như thần linh siêu cấp cao thủ. Bị người đánh cho như tan ra khuyển giống như vậy. Lại vẫn xin khoan dung cầu xin. Cái này xung ghi thực sự quá to lớn. Đừng nói đám kia để tử cấp thấp. Coi như lôi tinh phong bốn người cũng bị chấn động nói không ra lời. Kim đại á đột nhiên có loại bi ai cảm giác. Hắn không biết. Đây chính là mèo khóc chuột cảm giác. Hắn nói. Xem các ngươi biểu hiện. Nếu như biểu hiện thật. Có thể ta sẽ giúp ngươi nói một câu. Có thể còn có một đường mạng sống cơ hội đi Lôi tinh phong Thìm mấy vấn đề Các ngươi tới trả lời Nếu để cho ta không hài lòng hậu quả ngươi hiểu Bố la lạc nói Ngài nói Ngài hỏi chỉ cần ta biết Nhất định sẽ không giấu giếm Hắn rất thành thật trả lời Lôi tinh phong Lần này tập kích tiên nham phái người Hắn tại sao muốn đối với Tiên Nham phái phát động tấn công? Ăn. Đúng. Hắn tên gọi là gì? Bố La lạc trả lời. Người kia gọi Lôi Bảo. Cầu Hoàn chân nhân. Là ta nợ kẻ thù ạ. Các ngươi cùng Lôi Bảo là một nhóm. Lôi Tinh Phong một cước liền đạp ra ngoài. Bị đá Bố La lạc phiên ngã nhào một cái. Hắn nói Cái gì gọi là một nhóm Hắn là ta A ra Bố la lạc sợ đến ngoác mồm lè lưới Hắn nhưng là biết lôi bảo lợi hại đến mức nào Bí môn tập hợp 6 cái cửa hoàn chân thân cao thủ vây tông Vẫn bị hắn chạy thoát Kết quả đem hắn tôn tử dẫn ra Còn mang theo 3 cái cửa hoàn chân nhân Lúc này Hắn đã rõ ràng Lôi tinh phong tuyệt đối là bí môn dòng chính đệ tử Đối với chân quân đệ tử Bố la lạc biết bọn họ có bao nhiêu tàn nhẫn Không chỉ thế lực khổng lồ Bên người càng là cao thủ như mây Đắc tội người như thế Còn không bằng chính mình đi tìm chết Hắn biết chính mình rơi vào hai cái thế lực đấu tranh bên trong Muốn không đếm xỉa đến Phòng trừng rất khó Lôi tinh phong hỏi hắn ở đâu Bố la lạc muốn khóc Hắn nơi nào biết lôi bảo lão nhân chạy chạy đi đâu Bọn họ chính là vì tìm lôi bảo lão nhân Mới tới nơi này Ta, ta không biết ai chúng ta cũng đang tìm hắn Lôi tinh phong đứng lên đến Hắn thở dài nói ta rất muốn tha các ngươi Bố la lạc cùng tôn bất đồng đều lộ ra chờ mong biểu hiện Ai biết lôi tinh phong nói tiếp Nhưng là Ta không thể cho chính mình tăng cường kẻ địch Kim Đại Á vừa nghe liền rõ ràng Nếu như thả bọn họ Nay thực lực của hai người có thể không yếu Nếu như đối phương trở lại mấy cách lời hại người tu luyện Bọn họ một khi liên thủ Liện đến phiên bọn họ gọi tha mạng Vì lẽ đó hắn không sẽ giúp những người này nói chuyện Hắn vẫn không có như vậy ngốc Lôi tinh phong bay đến không chung Nói chúng ta đi tiên nhằm phái nhìn Kim đại á không nhúc nhích Phong ưng cùng thị hổ liếc hắn một cái Sau đó hãy cùng lôi tinh phong bay lên trời đi Kim đại á không chút do dự bắt đầu giết quy Vinh Lơ Bà hơ Rất nhanh Kim Đại A liền cùng lên đến, Phong ưng cười, giải quyết. Kim Đại Á thở dài, không giải quyết là được sao? Người có tin hay không, một khi bọn họ thoát thân tuyệt đối sẽ mang người tìm đến, ha <cười> ha. Lôi tinh Phong nói, đó là khẳng định. Ta phỏng chừng nếu như thả bọn họ, những kia đệ tử cấp thấp nhất định sẽ bị hai người tàn sát hết sạch. Còn không bằng chúng ta động thủ Chết kẻ địch Mới là thật kẻ địch Kim đại á tán thành Hừm lời này được Chết kẻ địch mới là thật kẻ địch Một điểm đều không có sai Phong ưng đây là chúng ta chọc kẻ địch Thật không đơn giản ha Haha bí môn thực lực đều không bình thường a Lôi tinh phong Như chúng ta cũng không dễ trêu Thì hổ có phải là Tìm người đến giúp đỡ Lôi tinh phong trầm ngâm chút lát Nói, vẫn chưa tới thời điểm Ta phải tìm được A ra lại nói Kim đại ác Phía trước chính là tiên nham phái Thật lớn thạch đầu sơn phong Một khối to bằng ngọn núi đá tảng Dài đến ngàn mét Rộng cũng mới không nhiều 800 mét Chiều cao hơn 600 mét To lớn nham thạch Vậy thì là một tòa tảng đá sơn Tiên nham phái tôn môn an vị rơi vào trên tảng đá lớn Phía dưới vờn quanh một vòng Là vô số phòng ốt tạo thành Xa xa dãy núi nảy lên Tảng lớn rừng rậm đem tiên nham phái tôn lên xa hoa Chỉ là tới gần liền phát hiện Toàn bộ tiên nham phái trụ sở khắp nơi bừa bổn Trên mặt đất phòng ốt đa số thiêu hủy Mà trên tảng đá lớn như cung điện phòng ốt Tương tự còn lại tường nổ vách siêu Đây là một trận đại chiến sau dấu vết lưu lại Làm lôi tinh phong bốn người vừa tới gần Thì có một đám người bay đến Lôi tinh phong Ta là cái trà Ít nhất 20 người trở lên đều là sáu hoàn Trở lên cao thủ có thể phi đều là cao thủ Đây là nơi đây người tu luyện một đặc sắc Bỗng nhiên nhìn thấy một đám người bay đến Coi như lôi tinh phong cũng cảm thấy tê cả ra đầu Đám người kia nhanh chóng đem lôi tinh phong chở người vây nhốt Lôi tinh phong quét mắt qua một cái Trong lòng âm thầm giật mình Ba cái cỡ hoàn chân nhân Cái khác đều là sáu Bảy tám hoàn cao thủ Lôi tinh phong biết không được Chính mình có chút bất cẩn Có ba cái đỉnh cấp hộ vệ Vì lẽ đó hắn mới như vậy trắng trởn không kiêng rè Đối phương dĩ nhiên tại tiên nhằm phái lưu lại mãnh liệt như vậy thực lực Hoàn toàn ra ngoài dữ liệu của hắn Kim Đại A lập tức tiến lên giao thiệp Hắn nói các ngươi là người nào Tại sao ngăn trở đường đi của chúng ta Đối phương cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có ba cái cỡ hoàn chân nhân Còn có một bảy hoàng chân nhân. Nhìn qua thân phận rất là. Bọn họ đều là bí người trong môn. Ánh mắt tự nhiên không giống. Bọn họ sẽ không cho là lôi tinh phong thực lực yếu. Địa vị liền hạ thấp. Chỉ cần xem này ba cái cửa hoàng cao thủ chăm chú quay chung quanh lôi tinh phòng Đã biết trung gian người địa vị rất cao. Một cửa hoàn chân nhân bay ra, nói các ngươi lại là người nào? Đến chúng ta tiên nhăm phái tới làm gì? Kim Đại Á cũng không có như vậy ngốc, hắn nói chúng ta thuần túy là đi ngang qua, làm sao? Tiên nhăm phái thật lớn uy phong, đều không khiến người ta đa qua sao? Người kia đây là chúng ta tôn môn chủ sở, không cho phép người từ phía trên bay qua.